Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiến bước chân bước tới Nhanh mà thanh thản Từ âm thanh này chuyển đến lôi dương không cần mở mắt Cũng có thể nhận ra là người bạn học kiềm bạn thân Bây giờ lại là bác sĩ riêng của hắn Lại đại danh đỉnh đỉnh Thiên tài y sư của Nhật Bản Vũ Trạch du Cậu tới rồi à lôi dương miễn cưỡng lên tiếng chào Khuôn mặt kia vẫn lười biếng hướng ra gặp người Nói là phơi nắng Khuôn mặt lại không phơi nắng phơi nắng đen thì không giống người bệnh ừ vũ trạch dù cũng một thân y phục trắng quần lửng, lội ra một ít lông chân xù xù gợi cảm đến lòng điển ra ở như là nhà mình thoải mái tự nhiên nửa điểm cũng không giống bác sĩ thiên tài con người mang trong mình hai dòng máu trung nhật này thật sự rất dễ hiểu nói ra thì đơn giản là chính là một thiếu niên tìm tới nghe đâu là một học sinh mới chuyển đến tìm một bác sĩ Chỉ định là muốn người này giúp hắn giả bệnh để lừa gạt người. Thiếu niên này vốn tìm bác sĩ, nhưng lại có trò giỏi hơn thầy. Bác sĩ thiên tài phong hảo bất hĩnh. Thiếu niên tử lại đương nhiên đổi lại, sau đó đem hắn trở thành bác sĩ, đảm đương cho bệnh tình của mình. Lại nói, danh y nổi tiếng nhất Nhật Bản, Vũ Trạch Hạo Nhi, cũng chính là cha của Vũ Trạch Du. Cùng được giới y học Nhật Bản phong làm bác sĩ thiên tài. Hai vị giang y này đối với bệnh của hắn đều không có cách. Chắc hẳn nghĩ như vậy, mẹ hắn long điền nhã tử cũng chỉ đau lòng mà mong cứu chữa. Tìm đến thật nhiều thầy bói rồi đạo sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan đều có, cuối cùng tất cả đều đưa ra ý kiến muốn hắn lấy một cô vợ để sung hỉ, nếu không bệnh tình khó qua. Chật chật, đúng là chuyện đáng buồn, nếu không phải vì giúp anh hai lôi lạc, thuận lợi trở thành người thừa kế gia nghiệp tập đoàn Á Thái... Nếu không phải là mẹ cam tâm tình nguyện buông tay, hắn cũng không cần phải đồng vì một lời nói mà đồng ý, lấy một cô vợ để sung hỉ vào cửa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, anh hai lôi lạc kết hôn cũng đã hơn một tháng, cũng đã hơn nửa tháng trở thành người nối nghiệp tập đoàn Á Thái. Ngoài hôn sự của lôi nhị thiếu ra hắn thì mọi việc vẫn là trời yên biển lặng. Nghĩ vậy, khuôn mặt lôi dương đều là ý cười. Lôi nhị thiếu ra nhà Long Điền đang bệnh sắp chết, ngài đồn muốn cưới một tân nương để sung hỉ. Chỉ sợ sự việc ồn ào xuyên ra cả biển cả mà truyền hướng đến khắp các quốc gia. Khẳng định trên đời này chẳng có cha mẹ nào đồng ý gả con gái mình, trừ phi đối phương tham tiền của nhà Long Điền. Trời này muốn tham tiền cũng không dễ dàng. Ngày sinh tháng đẻ phải đưa qua mấy vị đạo sĩ kia, căn bản chính là nàn cảng thêm nan. Nếu không hắn sao có thể yên bình mà nằm đây phơi nắng, vẽ tranh dưới gốc cây. Cậu như vậy thật tốt quá ha. Vũ Trạch dù vườn tay giật lấy cuốn tạp chí trên mặt lôi dương, đi đến một tảng đá lớn ngồi xuống, cầm trong tay phẩy phẩy quạt. Sao vậy? Ngưỡng mộ tớ sao? Liếc đôi mắt, lôi dương nhau nhau lại đôi mắt đẹp mê người. Tớ việc gì phải ngưỡng mộ một người suốt ngày hành động lén lút chứ? Vũ Trạch Dù đạm mạc đáp lại, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Anh thật sự là một chút cũng không ngưỡng mộ lôi dương, nhưng lại là thương hại hắn. Đi chơi cũng phải lén lút, tìm sư phụ luyện võ cũng phải lén lút, đi dạo phố bình thường như người trên đường cũng phải lén lút. Không chỉ thế, ngay cả trên người bởi vì tập võ bị thương, còn phải nói dối cha mẹ là vết sưng do dị chứng bệnh hiếm có. Không những thế còn có chứng thiếu máu khiến chóng mặt hoa mắt. Có khi thân thể yếu một chút còn có thể giả bộ chứng ra những âm thanh mệt mỏi. Thật sự là quỷ quái mà. Nói đi cũng phải nói lại. Nếu như gặp sự cố, việc lôi đường ra giả bệnh bị phát hiện, thì danh tiếng y thuật của cha con bọn họ chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Chính vì vậy, anh mới có thể bị lôi dường quản chế. Mang tiếng là bạn bè tốt, căn bản chính là kẻ thù không đợi trời chung thì đúng hơn. Cậu nói như thế làm tớ thương tâm quá. Lôi dương vừa cười, nét cười điềm đạm, nhìn không ra nụ cười này, thật lòng hay giả dối. Vũ trạch dù kinh kinh, chọc một tiếng. Cậu thật sự là đáng thương. Nói thật ra, quen biết lôi dương nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc hẳn đối với anh trai lôi lạc là tình yêu vô cùng bao dung. Vũ trạch dù chưa từng thấy qua, lôi dương đối với người ngoài nhìn thấy bộ dáng làm cho người ta thấy được tình cảm. Cũng nói lôi dương là con người lạnh lùng, hay nói đúng hơn là hắn đem tình cảm trôn kín trong lòng, như là sự người khác nhìn thấy nội tâm của mình. Cho nên muốn thấy hắn vì ai mà thương tâm, thật muốn đợi cho thiên hạ sáng mắt. Anh có thể cam đoan bản thân mình cũng không phải là đối tượng làm cho lôi dương cảm thông. Lôi dương cũng không vì chính mình phản đối lại. Ánh mắt đã thích ứng với ánh nắng mặt trời bên ngoài, đôi mắt đen sâu thâm trầm nhìn về phía vũ trạch du.